Chuyện này dễ thôi, bây giờ ta ra lệnh cho người đi điều tra. Hải Thanh Vân vừa nghe, lập tức sảng khoái đồng ý tuy rằng một mực không hỏi nhiều một câu, nhưng trong lòng hắn rất tò mò, rốt cuộc nhậm kiệt muốn làm gì. Khẳng định là tìm người, nhưng có đánh nhau, chẳng lẽ sẽ ra chuyện, hơn nữa nhìn hắn giống như còn không tiện, kỳ lạ. Chương 298, ta muốn ăn sống nuốt tươi người. Đối với người bình thường, thần thông cảnh đã cao không thể với, thần bí hùng mạnh, càng đừng nói tới cường giả siêu cấp tâm dương cảnh đã có thể kéo dài tuổi thọ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 đông nhiên thấy mình liền kinh hoàng muốn đi một là tức giận hai là không muốn mất thể diện ngay cả tông chủ cũng phái người chúc mừng ngay cả trưởng lão dương hồn cũng đầu phục ngươi tính là gì má no dám không nghe lời ta trước kia ở chỗ ta nên mặt thì thôi bây giờ còn dám thế hắn liền nổi giận tính khí thiếu gia lại lộ ra hừ tiểu tử thiếu chủ bảo ngươi lăn qua đây không nghe hả qua đây vậy à lỗ vĩ bông quát lên đưa tay ra trong tay xoay chuyển lực lượng lốc xoáy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 đồng thời bùng phát ra lực lượng kinh người ngay cả lô vi cũng không khỏi liên tục lùi lại không ít người khác không có phòng bị đều bị đánh bay Nhậm kiệt. ta muốn diệt nhậm ra ngươi ăn sống nuốt tươi ngươi a phụ thân bốn quách tú nửa mặt giấu giận tiếng vang trăm giảm chấn động hôn mê không ít người đến chúc mừng dù sao người đến chúc mừng chỉ là thần thông cảnh mà thôi khoảng cách quá gần lúc này hắn hoàn toàn bùng nổ giấu giận đã xảy ra chuyện gì rốt cuộc là sao lúc này mọi người đều ngây ngốc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 Dám ăn uống thực vật trong biển sánh ngang với đan dược, có thể tưởng tượng được tiểu lâu này mua bán vật đều là thứ gì. Chúng ta lần này coi như đã đi vào an dương hành tỉnh, hôm nay ta làm chủ mời nhậm gia chủ cùng mập mạp ăn một bữa. Tuy nhiên hôm nay chúng ta ít uống rượu, ăn nhiều một chút, những thức ăn kia vô cùng đặc biệt. Đi vào bên trong, Hải Thanh Vân tiện tay lấy ra một khối ngọc bài, lập tức có người cùng kính dẫn bọn họ đến một phòng bao ở tầng cao nhất. Tuy rằng Hải Thanh Vân nói phủ chấn hải đại tướng quân của họ ở bên này không như ý.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 mọi người bên trên tự nhiên đều rời ánh mắt nhìn xuống. lúc này mấy người đã ăn xong, đang tùy ý uống nước trò chuyện, vốn đang bình tâm tĩnh khí chờ đợi, có động tĩnh khác lạ tự nhiên đều nhìn sang. bất quá ở phía dưới tiếng hò hét hỗn loạn, sau đó phát sinh vài xung đột, rồi một lực lượng thần thông cảnh đỉnh phong bạo phát, cuồn cuộn, trong mơ hồ đã đến gần trình độ âm dương cảnh ngưng tụ âm hồn. lập tức mọi người ở trung quanh đang quan sát nghị luận cũng đều không lên tiếng, thậm chí ngay cả người trong điểm vốn định lao ra ngoài cũng đều dừng lại.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 Càng là người có lực lượng, càng có thói quen như thế. Tuy nhiên lúc này, Nhậm Kiệt lại. Là mắt sáng ngời, sau đó quay qua nói với Tiểu Hà Mễ. Trưng ba trăm, làm sao ngài biết? Hả? Tiểu Hà Mễ cả kinh, há hốc mồm nhìn Nhậm Kiệt, ngẩn người tại đó. Chắc hờ bốn một. Quả thật hắn không sao hiểu được Nhậm Kiệt muốn làm gì. Tuy rằng tên kia có chút đáng ghét, nhưng nơi này là liệt nhật tuyết phong sơn, nơi này có quy củ của mình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 có thể phân tán biến hóa thành rất nhiều đoạt mệnh bản tập kích đối phương không? À đúng, làm sao ngài biết được? Đột nhiên nghe Nhậm Kiệt hỏi vậy, Tiểu Hà Mẹ đang trong chiến đấu phân tâm một chút, trong nháy mắt thiếu chút nữa bị một đao hùng hậu của Đại Hán kia đánh trúng, thân hình nhanh chóng xê dịch né tránh, mới tránh thoát. Sau đó hắn vô cùng khiếp sợ hỏi Nhậm Kiệt, bởi vì một chiêu này vốn cũng không có mấy người biết, thậm chí ngay cả Hải Thanh Vân cũng không biết, bởi vì dưới tình huống bình thường cho tới bây giờ hắn chưa từng thi triển.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 Mà lúc này tiểu hà mẽ đang chiến đấu cùng đại hán kia thì càng nghe càng kinh sợ, càng nghe càng cảm thấy cả người sảng khoái, càng đánh càng buông lỏng, càng tự nhiên, đồng thời nỗi khiếp sợ trong lòng cũng khôi phục trạng thái lúc đầu. Quá kinh khủng, bởi vì nhậm kiệt phân tích quá tỉ mỉ, giúp hắn sau khi nghe xong nhìn kỹ trong võ kỹ tuyệt phẩm đại hán thi triển lại có nhiều lỗ hổng như vậy. Nghe nhậm kiệt phân tích, hắn mới phát hiện pháp thuật cùng thần thông bản mạng của tên này có xung đột ngắn ngủi, lúc thi triển có vấn đề.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 Người này rõ ràng lực lượng không co tăng lên, nhưng vì sao càng đánh càng khó chịu, dường như chỗ nào cũng bị hắn khắc chế. Đây là chuyện gì xảy ra? Thiên toàn đoạt mệnh chạm. Dựa theo nhậm kiệt nói, tiểu hà mệ từ từ đều ghi nhớ, đều nắm bắt được, từ từ khắc chế những chi tiết này. Rốt cục tiểu hà mệ cũng đầy tự tin, sau đó từng bước một dựa theo nhậm kiệt nói, trong ngáy mắt đánh ra tuyệt chiêu của mình. Thiên toàn đoạt mệnh chạm này với lực lượng của tiểu hà mệ hiện tại.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 về bản chất độ mạnh yếu của nó còn lệ thuộc vào bản thể thủy xa yêu này, ngay khoảnh khắc bị công kích trúng yếu điểm, đầu nó trực tiếp bị chém đứt. Âm đầu vừa bị chém đứt, trong mắt đại hán kia lộ ra vẻ hoảng sợ, không đợi hắn kịp phản ứng, lực lượng thiên toàn đoạt mệnh trảm còn dư lại toàn bộ đánh xuống, rồi trực tiếp nổ tung. Lập tức đại hán kia bị đánh mất đi chi giác, nằm dài trên mặt đất, xung quanh hắn bị sức nổ đánh thành một cái hố lớn. Xuất sắc quá xuất sắc. Không, xuất sắc không đủ để hình dung, đây quả thực có thể nói là kinh điển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 lập tức thông qua thần thức luôn miệng đáp ứng thanh âm càng thêm cung kính ha ha còn bà nó ngay lúc mọi người còn chưa tỉnh lại từ trong rung động vừa rồi đột nhiên tiểu hà mệ cất tiếng cười to vô cùng cuồng ngạo lập tức xì một tiếng nói năm đó lao tử từng chiến đấu cùng đám thiên hải chưa khai hóa kia thiên hải đế quốc thì tính là gì chứ cũng dám chạy tới minh ngọc hoàng triều ta tìm chết quả thực không biết sống chết còn bà nó đừng nói ngươi là phế vật của thiên hải đế quốc bổn đại gia cũng mặc kệ ngươi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 Thời khắc này Hải Thanh Vân đang đắm chìm trong rung động trận chiến vừa rồi mang đến, thiếu chút nữa choáng váng té xỉu. Mình không nghe lầm chứ, đây là tiểu hà Mễ đang nói ư. Bá gần như cùng một lúc, mập mạc, Hải Thanh Vân, thậm chí ngay cả Tề Thiên đều nhìn vào Nhậm Kiệt. Bùn đại ra câu nói này, là câu nói đầu môi của Tề Thiên bên cạnh Nhậm Kiệt, mà bọn họ gần như đều đoán được, đây nhất định là Nhậm Kiệt chỉ đạo. Đừng nhìn ta à, nhìn chính chủ xuất sắc kia đi. Nhậm Kiệt cười phất tay háo về phía bọn họ.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 Người thiên hải lúc này phỏng trừng mất hết mặt mũi. sau này tối thiểu trong một thời gian ngắn, trên liệt nhật tuyết phong sơn này, người thiên hải đế quốc sẽ trở thành trò cười rồi đây. Lúc này, người bên dưới cũng đều hưng phấn bàn luận, mà trên liệt nhật tuyết phong sơn xảy ra một hồi náo loạn như vậy, vô số người đều chú ý tới nơi này, đương nhiên cũng có một số người của thiên hải đế quốc, chỉ là số lượng không nhiều lắm, những người này nghe tiểu hà mệ nói như thế cũng tức giận không chịu được, nhưng trước trình độ hung hãn của tiểu hà mệ, bọn họ cũng không dám làm gì.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 về phần trường nhạc đổ trường của thường lao tứ hôm nay đã là sòng bạc nhất thống ngọc kinh thành cái này so ra khác với cửa hàng rượu không có người chơi cũng có thể hao tổn. nếu sòng bạc không có người chơi căn bản hao tốn không chịu được không nói mà ở dưới khống chế của thường lao tứ cũng sẽ có người thắng tiền cuối cùng chỉ có thể đóng cửa hoặc bị gồng thâu sau khi một nhà độc quyền thường lao tứ đã bắt đầu để mắt tới toàn bộ minh ngọc hoàng triều thậm chí tại những tiểu quốc ở chung quanh đều có mở sòng bạc đồng thời dựa theo phương thức của nhậm kiệt chỉ dạy hắn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 Phong Bất Quy trực tiếp bị trúng một cước vào mặt, cả người giống như đạn pháo bay ngược ra ngoài, ba nờ dê đổ một gian phóng của trường nhạc đổ trường, mặt đất nổ tung, bị khoét một cái hố sâu. Sảng khoái, ta đợi giờ khắc này đã bao nhiêu năm rồi? Thư thái, còn bản nó thư thái thật. Thường lao tứ bay lên không trung, âm sát khí phóng lên cao, vừa rồi chính là hắn đá một cước vào cái mặt dày của Phong Bất Quy. Tâm tình vô cùng sảng khoái. Tối trào, Phong Bất Quy đứng lên, pháp lực buộc phát đánh sụp phong ốc xung quanh.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 Vật này là của ai? Tạ Kiếm cầm đồ của tên thị vệ kia lên, không hiểu nhìn Nhậm Kiệt hỏi. Lúc trước Nhậm Kiệt hạ lệnh cho hắn, ngay cả quần áo cũng phải lột xuống cho nên khiến hắn có chút kỳ quái. Phải cao hơn một chút. Hẳn là như vậy. Nhìn đồ vật Tạ Kiếm cầm về, Nhậm Kiệt lẩm bẩm nói. Trong nháy mắt thân thể giống như quả cầu khí trương phồng lên, cơ bắp trở nên rắn chắc, tiếng xương cốt rào rạo vang lên, cả người trở nên cao lớn. Tiếp đó cơ mặt, khuôn mặt Nhậm Kiệt biến hóa. Từ từ giống tên thị vệ vừa đuổi giết Tiểu Hà Mẹ như lúc, hết thảy mọi chuyện xảy ra trước mặt mọi người. Lúc này dao động lực lượng, hơi thở của gã đều từ từ biến đổi. Úi trà, Tiểu Hà Mẹ há hốc miệng, không dám tin nhìn Nhậm Kiệt. Nếu không phải nhìn thấy, gã sẽ tưởng tên thị vệ bị tạ kiếm giết kia sống lại. Nếu lại mặc thêm cẩn áo, cho dù mình dùng thân thức dò xét cũng không nhận ra được. Kinh khủng quá đi, phải biết biến đổi thân thể, độ cao, mặc ấm đối với người tu luyện cũng không phải khó khăn gì.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 Nhục mạ thiên hải đế của ta, nhục mạ người thiên hải ta, đáng chết. Sau khi biến hóa xong, nhâm kiệt chẩm rãi lên tiếng, giọng nói, địa bộ giống tiên thị vệ kia như lúc. Khiến cho mấy người sợ ngây ra, qua giống, hoàn toàn giống hệt, không khác nhau ở chỗ nào. Tiểu đạo mà thôi, sao các ngươi lại như chưa từng thấy qua vậy? Thế thiên thì không sao, mỹ mắt hơi giật một cái mà thôi. Nhưng mấy người học lại đều giật mình, mỗi người một câu. Dừng, ngươi cũng tới cho chúng ta kiến thức một chút. Mập Mạp thuận miệng nói với Tề Thiên, mà hai người Hải Thanh Vân và Tiểu Hà Mễ lại sửng sốt. Tề Thiên một mực lặng lẽ đi bên cạnh Nhậm Kiệt, hai người tưởng rằng đây là cao thủ Nhậm Kiệt mang đến cho nên không mấy để ý chỉ cảm thấy người này khí thế bá đạo, uy vũ vô cùng, nhưng rất ít nói chuyện, ngẫu nhiên chỉ nói một câu mà thôi. Lúc này nghe Mập Mạp đánh giá, lại phát hiện Mập Mạp và Nhậm Kiệt không nói gì, bọn họ cảm thấy bất ngờ, chẳng lẽ người này cũng làm được như vậy. Nhậm Kiệt không để ý tới Tề Thiên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 Nhậm Kiệt lắc mình mấy cái đã tới chỗ đám người kia. Tại sao lâu vậy mới quay lại, giải quyết tên không biết sống chết kia chưa? Nhậm Kiệt vừa tới trước cửa hàng bán vũ khí, hai gã thị vệ tiến lên hỏi. Tên kia rất giàu hoạt, đã giết chết rồi, vừa rồi phát hiện một chút tình huống nhất thiết phải mau báo lên. Nhậm Kiệt vừa nói vừa nhìn quanh, vẻ mặt có chút hoảng hốt. Thái tử và quốc sư đều ở tầng trót, lên đi. Hai gã canh cửa đều là thị vệ tinh anh, đều có tu vi thần thông cảnh đỉnh phong.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 Cho nên muốn tìm người cũng không phải dễ dàng. Nhậm kiệt mặc kệ cho đối phương kêu gạo, lúc này ý chỉ nghĩ làm sao mới tìm cứu được Ngọc Vô Song. Cho nên vừa đi lên, ý vừa định ra đối sách. Quách tú đã bay ra khỏi bầu trời của liệt nhật tuyết phong sơn. Phụ thân thân yêu nhất của mình bị nhậm kiệt chém giết ở ngay tại Hoàng Cung, gã tuyệt đối không thể tha thứ. Quách tú vốn đã hận nhậm kiệt thấu xương, mà giờ thù hận lại càng sâu hơn. Cho nên sau khi biết tin tức gã lập tức rời khỏi thánh đan tông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 Thậm chí nguy hiểm tới tính mạng. Thân là thái tử thiên hải đế quốc, thân là đồ đệ hải vương, hải lượng có đầy đủ tài nguyên và sự lựa chọn. Cho nên hắn tuyệt không tha thứ thủ hạ mình vô năng. Tên kia chạy không bao xa thì bị thuộc hạ giết chế, chỉ là sau đó thuộc hạ phát hiện có người chạy tới cứu hắn nên nuốt ở một bên xem là kẻ nào. Kết quả lại phát hiện người tới nói về chuyện hải vương lão nhân gia, Còn nói Minh Ngọc Sơn Trang, Ngọc Vô Song gì đó. Gã còn nói quốc sư đã từng xuất thủ ra sao, bố trí giải cứu thế nào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 Thậm chí lúc hắn đánh chết hai người kia, phá trận cứu Ngọc Thành đi, tiếng giống giận của hải lượng vẫn còn vang vọng. Trở lại cho ta. Mạc tiên sinh phản ứng càng trực tiếp, khoát tay một cái, tay háo tuân ra đánh sàn gác nổ tung, một cỗ lực hút khổng lồ xuất hiện. Mạc tiên sinh hừ lạnh một tiếng, muốn chạy. Bất kể là cải trang hai nằm vùng, nếu đã lộ thì đừng muốn sống. Một tiên thần thông cảnh đỉnh phong nho nhỏ cũng dám cứu người trước mặt mình. Hắn cho mình là ai? Không biết sống chết. Vâng,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 Không che giấu vị trí, Nhậm Kiệt dùng thần thức khiêu khích Quách Tú. Quách Tú vẫn lơ lửng trên không trung quát tháo thuộc hạ lục soát. Nhưng lại không nghĩ tới Nhậm Kiệt lại dám lòi đầu ra, lại còn công khai khiêu khích hắn nữa chứ. Vâng! Quách Tú nổi giận gầm lên, cách không đánh xuống, trực tiếp đánh xuyên trận pháp giáng xuống lầu chót. Nhậm Kiệt lăn ra đầy cho ta. Kẻ nào! Cút! Tất cả chỉ trong thời gian rất ngắn, Mạc Tiên Sinh đang thi triển pháp lực định bắt Nhậm Kiệt lại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 Đáng ghét. Tuy Ngọc Thành chỉ là chiến lợi phẩm lần hành động này, nhưng Ngọc Thành dù sao cũng đạt tới âm dương cảnh dương rồi. Nếu mình luyện chế rất có hy vọng trở thành tồn tại chẳng kém gì mặc tiên sinh. Lục tim cho ta. Tuyệt đối không thể để hắn chạy thoát. Hải lượng quay sang đám thủ hạ phía dưới gầm lên. Khôi lỗi Ngọc Nhân Long và đám thủ hạ trốn thoát được lập tức vào xuống. Nhưng vừa mới lao xuống, trong nháy mắt chung quanh lại không ít người xuống tới. Một tên cũng không để trốn thoát, bắt bọn họ lại.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 Vừa rồi sư phụ phân tích hắn còn không quá tin, cho tới lúc này nhậm kiệt xuất hiện. Thì ra đúng là tên khốn này dở trò quỷ. Nhậm kiệt. Không nghĩ tới lúc này ngươi vẫn dám lộ mặt. Xem ra ngươi rất có lòng tin, nhưng ngươi không nên quên, Ngọc Vô Song đang ở trong tay ta đấy. Hải Vương trong ngọc bài nói. Ha ha. Nhậm kiệt ngồi trên mái nhà cười cười chỉ Hải Vương nói, cũng vậy thôi. Đồ đệ của ngươi, Thái tử Thiên Hải Đế Quốc cũng ở trong tay ta vậy. Trường 306. Đồ đệ của ngươi cũng ở trong tay bổn gia chủ. Tự tin, vô cùng tự tin, vừa bình tĩnh lại đầy bá đạo. Một người đối mặt với hai gã âm dương cảnh dương hồn, lại một đám đồ đệ thánh đan tông và thủ hạ thái tử lại dám ngông cuồng thốt ra lời này. Mọi người nghe vậy đều sợ ngây người, con bà nó, quá lớn lối đi. Hả? Hải lượng đang tức giận muốn bắt nhậm kiệt lại lập tức ngẩn người ra. Sư tôn nói vậy là có ý gì? Những lời này của sư tôn rõ ràng là đang uy hiếp nhậm kiệt. Nếu như Nhậm Kiệt dám gây bất lợi với mình, lão sẽ tự giết chết ngọc vô song. Không thể nào, cục diện này hẳn phải là Nhậm Kiệt cầu xin tha thứ mới đúng chứ. Hắn nói vậy là có ý gì? Mình nằm trong tay hắn, hắn điên rồi sao? Mình còn chưa tìm hắn tính sổ, hắn còn lớn lối nói mình nằm trong tay hắn. Hải Vương không nói thêm gì nữa. Nhậm Kiệt không xuất hiện thì thôi. Vừa xuất hiện lão đã biết không ổn. Vì chuyện nhậm ra lần trước lão trong lòng lão vẫn đắn đo một chuyện.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 là bị làm nhục trắng trợn. Nhậm Kiệt, ngươi giết cha ta, hôm nay ta phải. Quách Tú vừa giống giận, pháp lực toàn thân quần quật vận chuyển, âm sát lực nâng thân thể hắn lên cao, dường như muốn xông tới bắt Nhậm Kiệt. Như vậy đi, ta sẽ dẫn đồ đệ ngươi tới châu ngươi nói chuyện. Nếu Ngọc Vô song thiếu một sợi tóc, ta sẽ đánh gãy một tay đồ đệ ngươi. Thiếu hai sợi tóc phế hai tay. Ba cộng bắt đầu tới chân. Ngươi xem mà làm gì? Nhậm Kiệt vẫn nhìn Hải Vương nói. Hải Lượng nghe mà cơ mặt run lên nhẹ nhẹ.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 Nhậm Kiệt tên hôn đản này giết phụ thân mình, mình nói chuyện với hắn, hắn lại làm như không thấy min. Làm sao mà không giận, hắn bạo nộ rồi, trực tiếp xông tới đánh Nhậm Kiệt. Thiếu chủ cẩn thận, quách tú giận quá mà đầu góc chóng váng. Không nói ân oán với Nhậm Kiệt ở kinh thành trước kia, hôm nay lại thù giết cha. Giờ gặp lại Nhậm Kiệt lại bị hắn làm như không thấy cho nên mất đi lý trí. Trong đầu chỉ có một ý niệm, phải bắt Nhậm Kiệt sẽ sát hắn thành vạn đoạn. Nhưng Lô Vĩ lại rất tỉnh táo. Lúc trước hắn cũng không coi trọng, cho dù giao thủ với mặc tiên sinh hắn cũng có tự tin đánh một trận. Nhưng Hải Vương lại xưng thẳng tên mình, Lô Vi đã bị hoảng sợ, tuy rằng đồng dạng đều là âm dương cảnh dương hồn, nhưng Hải Vương là một trong tám đại vương giả, là tồn tại đứng ở hàng đỉnh phong của âm dương cảnh. Lao đã nói như vậy nhất định có vấn đề. Chỉ cần hơi nghĩ lại là biết Nhậm Kiệt không thể nào biết là phải chết mà đi ra. Nhậm Kiệt lại còn dùng thái tử Hải Lượng uy hiếp lại Hải Vương càng làm cho Lô Vi hít một hơi khí lạnh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 không đứng dậy được. thân ảnh xuất hiện tự nhiên là Tề Thiên, vừa mới xuất hiện thân thể bành trướng mấy lần, mà giờ lại khôi phục lại bình thường. đồng thời nhẹ nhàng đưa tay túm lấy Quách Tú giống như túm một con gà vậy. Quách Tú lập tức mất đi không chế thân thể, pháp lực, vận chuyển âm hồn cũng không có phản ứng. hai tay vùng vẫy, hai chân dẫy đạp nhưng lại không núc ních được. chỉ biết dương mắt nhìn Nhậm Kiệt gần đó mà không thể làm gì. mà từ đầu tới cuối, Nhậm Kiệt không liếc hắn một cái. gã cảm giác mình muốn phát điên rồi.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 Về sau làm quốc sư sau được nhân tôn xưng là Mạc Tiên Sinh, nhưng mà hắn lại không có tư cách tự phụ với Hải Vương. Trong lòng hai người Mạc Xanh và Hải Lượng đều trầm xuống, nhưng chỉ có thể gật đầu. Bởi vì không đồng ý cũng không được, trên lệnh quá xa, Tế Thiên này quá hung mãnh Nhậm gia chủ quả nhiên có phong thái của cha ngươi, xem ra sau này nhậm gia nắm giữ Minh Ngọc Hoàng Triều cũng là chuyện sớm muộn, như vậy. Vậy ta sẽ liên lạc với ngươi sau. Hải vương dùng thái độ nói chuyện với nhậm kiệt như nói chuyện với đám người lao đàn vương ngọc trường không, kiếm vương long nạo vậy, thậm chí còn xem trọng hơn. Nhậm kiệt vỗ tay một cái nói, thống khoái, Mọi người đều bất việc. Nhưng mà tốt nhất hải vương ngươi nhanh một chút, tính ta không biết nhẫn nại. Vạn nhất ta đột nhiên nằm mơ thấy vô song bị mất một con tóc, như vậy hoàng đế thiên hải đế quốc sau này sẽ trở nên tàn tật à. Trường 307, Thái tử. Ngươi không đủ tư cách nói chuyện với ta. Nhậm kiệt và hải vương nói chuyện rất nghiêm túc.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 Đồng thời độc dược cũng xâm thực pháp lực, cốt thủy, một khi bị kích thích sẽ sinh ra hiệu quả chí mạng. Uống độc dược xuống bụng, đột nhiên hải lượng và mặc tiên sinh cảm giác thân thức, phản ứng, pháp lực của mình chậm lại, muốn nói chuyện cũng khó. Mang bọn họ đi. Có cường giả siêu cấp âm dương cảnh, lại có nhiều thị vệ như vậy. Sau này chúng ta có thể để thiên hải đế quốc cho người, nếu một thời gian không tới trực tiếp đưa tới phòng đấu giá đấu giá. Nhậm kiệt phân phó cận vệ đội áp giải thị vệ của hải lượng đi.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 Nếu như cần thiết có thể giết chết Lô Vĩ. 5 phần trăm lực lượng nói nhiều thì không nhiều, ít thì không ít. Bởi vì nhậm thì biết. Lão Đan Vương Ngọc Trường Không, Kiếm Vương Long Nạo không ở cạnh mình, Sát Thủ Vương bị tàn hồn dẫn vào trong Ngọc Kinh Thành, hôm nay bên cạnh mình người mạnh nhất chính là Tề Thiên, với sức chiến đấu của gã, càng kéo dài một chút thì càng tốt. Mà vừa rồi Tề Thiên một kích đánh trọng thương Lô Vĩ, bắt sống Quách Tú chính là để tránh hao tổn. Nếu như Mạc Tiên Sinh và Hải Lượng Liều mạng thì rất phiền phức. Mà nếu không dọa sợ bọn họ, thì hải lượng và mặc tiên sinh cũng không bị bắt dễ dàng, cũng không uống độc dược mà không chống cự như vậy. Cho nên vừa đi ra nhậm kiệt làm vẻ giận điên, bày ra thái độ nắm hết thẻ trong tay. Đồng thời chơi chiêu giết gà doa khỉ, cũng may có nhiều khỉ. Nếu một chiêu này không dùng được, cho dù mình giết được hải lượng và mặc tiên sinh thì quách tú cũng vẫn không tiếc hết thể liều mạng. Tất cả nhìn như vô tình, tùy tiện, nhưng lại nằm trong kế hoạch của nhậm kiệt. Trở về nói với tông chủ các ngươi.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 Cho nên có thể đàm phán đổi người với Hải Vương Cái gì? Ngươi bắt được Hải Lượng, Mạc Xanh Là thật sao? Trong lòng vốn chìm xuống, Ngọc Thành đột nhiên cả kinh Không dám tin nhìn Nhậm Kiệt Hải Lượng là ai? Mạc Xanh là người nào? Lần đầu tiên Mạc Xanh che giấu thân phận tập kích Minh Ngọc Sơn Trang Lao đã điều tra ra được Về sau đã cùng giao thủ với gã Tự nhiên biết rõ sự lợi hại của gã Mà giờ Nhậm Kiệt nói đã bắt được gã Ngọc Thành lập tức nhìn chung quanh Nhưng không thấy Lao Đan Vương ngọc trường không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 Mập mạp nhìn Ngọc Thành đủ rũ biết mình lỡ lời, không biết xử lý ra sao, vội vàng nhìn về phía Nhậm Kiệt cầu xin cứu. Ngài cũng đừng tự trách, đối phương cố ý tính kế, chẳng ai nghĩ chuyện thành ra vậy. Đúng, nhắc tới Ngọc Nhân Long người nhớ, người đâu, mới Ngọc Nhân Long tới đây. Đôi khi khuyên bảo không phải là biện pháp tốt. Nhậm Kiệt hạ lệnh người mang Ngọc Nhân Long tới. Nhân Long cũng ở đây. Quả nhiên vẻ mặt Ngọc Thành biến đổi, lập tức nhìn Nhậm Kiệt. Nhậm Kiệt gật gật đầu nói, hắn đi theo Hải Lượng lát nữa chúng ta xem tình huống một chút. rất nhanh, người cận vệ đội dẫn Ngọc Nhân Long tới, không bị hải lượng khống chế, Ngọc Nhân Long biểu hiện như người bình thường, nhưng lực lượng bị phong cấm, được hai ga thị vệ dẫn vào, chỉ là ánh mắt có chút mê mang, không rõ. Nhân Long, ta là gia gia đây, ngươi. vừa nhìn thấy Ngọc Nhân Long, Ngọc Thành xuống lại, nhưng bất luận lao nói gì, Ngọc Nhân Long cũng không có phản ứng, dường như xa lạ, lạnh nhạt nhìn lão.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 Lúc đó Ngọc Tuyền Đạo nhân luyện chế thủ hạ mình thành khôi lỗi, hoàn toàn mất đi cảm giác sinh mạng, giống như máy móc vậy. Về sau cha xét tài liệu biết được. Khôi lỗi có nhiều loại, có thi khôi thú khôi, yêu khôi, nhân khôi. Trong đó thi khôi hoàn toàn không có ý thức, giống như binh khí hình người vậy. Có thể dùng bí pháp rèn luyện, dẫn nhập hơi thở. Chỉ có điều nó rất cổ xưa. Vì khôi lỗi đạo là bảng môn tà đạo, cho nên phần lớn người sử dụng thường bị các phe phái đả kích. Cho nên hiếm khi gặp người sử dụng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 người so với chết còn đau khổ hơn. Lão tổ từng nói, trừ phi có tồn tại vượt qua thiên đan, hoặc bảo vật tạo hóa thiên địa, nếu không thì không thể cứu được. Vì vậy khi biết tình huống, ngọc thành lão lệ tung hành. Cho dù dẫn ngọc nhân long tới chỗ lão tổ cũng không có cách cứu. Đột nhiên lão nhìn thấy nhậm kiệt, như nhìn thấy hy vọng. Kỳ tích không chỉ xuất hiện một lần trên người nhậm kiệt, lão tổ đã nói qua. Vốn lão cho rằng chuyện không còn hy vọng, lại không ngờ nhậm kiệt lại làm được. Lần này mình gặp chuyện không may.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 Nhậm gia chủ vất vả, nhậm gia chủ đối với Minh Ngọc Sơn Trang Đại Ân Đại Đức. Ngọc Thành không biết nói gì cho tốt, nhưng vừa nói ra lại thấy Nhậm Kiệt cười nhìn mình, gã liền ngừng lại. Bởi vì Nhậm Kiệt giúp mình nhiều chuyện, cho nên có nói những lời này cũng vô dụng. Vô dụng, thật vô dụng. Lao đống dừng lại trịnh trọng không người thi lễ với Nhậm Kiệt. Giống như đối đại với trưởng bối vậy. Lần này khác với lúc cứu Lão, Bởi vì Lão rất rõ ràng, Nhậm Kiệt rất không thích Ngọc Nhân Long. Nhậm Kiệt cũng không nói gì thêm.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 Còn nhậm Kiệt không chế dấu ấn thần thức cũng rất mạnh, vô hạn tiếp cận lực thần hồn thái cơ cảnh, bằng không ngọc nhân long chưa tỉnh là đã chết rồi. A a đột nhiên, ánh mắt không có sát thái gì của Ngọc Nhân Long lóe lên giận dữ đến tức giận cực hạn, phát ra tiếng giống như dã thú, thúc đẩy lực lượng điên cuồng tăng lên. Xem ra còn nhớ không ý chuyện, nhưng không cần thiết kích động như vậy, hiện tại có kích động cũng ích gì. Thấy Ngọc Nhân Long quả thật sắp nổ tung, nhậm Kiệt nhấc tay vỗ nhẹ lên hắn. Dù chỉ là tùy ý vô hai cái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 cảm thấy mập mạp nói có lý, nhưng một bên là cháu trai, một bên là cháu gái. Với ảnh. Đột nhiên, Ngọc Nhân Long mới tỉnh lại còn cứng ngắc, thần sắc không đúng, liền mẩn ra. Trong đầu như sấm nổ vang dội, con rối, mình bị luyện chế thành con rối. Lời của mập mạp lập tức khiến hắn nhớ lại rất nhiều, những ký ức không rõ, hoảng hốt như mộng ảo. Lời cuối cùng của Hải Lượng khi hắn say ngã, những chuyện đã xảy ra, hắn có thể chân chính nhớ được thì không nhiều, nhưng một chút ký ức mơ mơ hồ hồ nhất là con rối, còn muốn cứu Ngọc Vô Song. A đột nhiên, Ngọc Nhân Long biển đổi nhanh chóng, pháp lực đông ầm ầm bùng nổ, người như nổi điên, hai tay vò đầu ngửa mặt giống giận, tiếng vang mạnh mẽ, làm cho mập mạp phải lập tức vận chuyển pháp lực cả lại. May mắn nhậm kiệt ở bên cạnh, khoát tay đã tạo thành tầng pháp lực cách trở, bố trí nhiều tầng trận pháp, nháy mắt ngăn chặn Ngọc Nhân Long dao động giống giận xung kích. Con rối? Tại sao? Tại sao lại thế này? Ta là thiếu chủ Minh Ngọc Sơn Trang, ta không phải con rối.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 Má nó là hắn muốn ăn đòn. Phiếu cơm lão đại, ta không cố ý kích thích hắn, ta bốn. Không có nói gì, sao hắn lại như thế? Mập mạp vừa thấy vậy, cũng nóng nảy, vừa nay hắn nói cũng không có ý gì khác. Không liên quan tới ngươi. Nhậm kiệt vỗ vai hắn, nói, hắn vừa khôi phục, có chút chấp niệm khắc sâu nhất, ngươi nhắc tới con rối, làm hắn nhớ tới một chút. Biết mình từng bị luyện chế thành con rối, đối với kẻ kiêu ngạo như hắn thì đó là sỉ nhục to lớn.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 Đột nhiên, Nhậm Kiệt bước ra, đánh ra một quyền, đánh thẳng vào mặt Ngọc Nhân Long, hắn đang nhập ma, thực lực tăng vọt, giờ lại như người thường, bị Nhậm Kiệt một quyền đánh bay, ba nở dế mạnh vào tường vỡ nát. Ở mặt bên kia là gian phòng riêng của Hải Trung Đan Tự lâu. Ai Nhậm Kiệt? Đối với Nhậm Kiệt, Ngọc Nhân Long cũng nhớ sâu sắc, đột nhiên bị Nhậm Kiệt một quyền đánh bay, liền giống giận. Bùm. Không cho hắn nói tiếp, Nhậm Kiệt lại một quyền đánh bay hắn, lần này Ngọc Nhân Long có chút chuẩn bị, hai chân phát lực, nhưng vẫn không cản nổi một quyền của Nhậm Kiệt, mạnh mẽ bị đánh bay ra sau ba bốn thước, mặt đất bị chân kéo ra hai khe sâu. Lần này tốc độ của Nhậm Kiệt nhanh hơn, không cho Ngọc Nhân Long nói hay phản ứng gì, đã bứt ra, hiện tại tốc độ của Nhậm Kiệt cực nhanh, vượt xa tưởng tượng, lập tức tới trước mặt Ngọc Nhân Long, nắm lấy hắn. Bùm. Bùm. Nắm đấm không chút lưu tình, trực tiếp đánh lên đầu hắn. Ngọc Nhân Long điên cuồng vận chuyển lực lượng, muốn bùng nổ, nhưng lại như đứa bé bị người lớn đấm cho, chống cự cũng vô ích. Năm đấm của Nhậm Kiệt chút xuống như mưa. Hét, hét. Mà nó cho ngươi hét, bổn gia chủi hao hết sức cứu ngươi lại là để ngươi la hét. Ngươi cho rằng mình uỵ khuất nhiều lắm, mà nó, ngươi có biết mình ngu xuẩn cỡ nào không? Cũng bởi vì ngươi tiếp xúc hải lượng, bị hắn lợi dụng mới làm hắn biết tình huống của muội muội ngươi. Ngươi sử dụng tài nguyên vốn là dùng cho muội muội ngươi, cả nhà của ngươi cũng không nói gì, còn sợ ngươi tổn thương mà một mực giấu ngươi, ngươi còn uỵ khuất cái gì? Bùm. Bùm.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 ủy khuất cái móc. Ngươi có biết không, ngươi tự tay trọng thương ra gia ngươi, ngươi dẫn ra gia mình vào trong cảm bẫy. Bởi vì ngươi, Vô Song bị Hải Vương bắt đi, ngươi ngu xuẩn bị người ta luyện chế thành con rối, ra gia ngươi nóng vội thành thế nào. Nếu không phải bởi vì Vô Song, bởi vì ngươi, bởi vì mấy người ra gia ngươi, ngươi cho rằng là ai lại cứu ngươi, để cho ngươi bị kẻ khác khống chế vĩnh viễn cả đời, còn đau khổ hơn cả chết. Không phải ngươi kiêu ngạo hay sao, chính ngươi tự ngậm đi. Vĩnh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 Không thấy lúc này Ngọc Nhân Long đã thành đầu heo hay sao? Đối với cách dạy dỗ đứa nhỏ của Ngọc Thành, mập mạp rất không đồng ý, hiện tại phiếu cơm Lao Đại ra tay, đánh cho sảng khoái. Tên này đang đánh, Ngọc Thành đã nói nguyên nhân, hắn vẫn còn la hét. Hắn không nhỏ, ngươi có thể trông coi đến thế nào, ta sẽ cho người đưa hắn về Minh Ngọc Sơn Trang. Đi thôi, chúng ta thương lượng xem làm sao đối phó Hải Vương, làm sao cứu vô song. Lão giả Hải Vương kia không biết sẽ liên lạc lúc nào, trước tiên phải chuẩn bị.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 còn gì khác thì thật không biết ngọc giản nghe vậy trong lòng nhậm kiệt không khỏi chấn động bởi vì hôm nay đều dùng các loại linh ngọc chỉ có thời đại thượng cổ sử dụng ngọc giản mình chân chính sử dụng ngọc giản là đi vào không gian kỳ lạ chấn áp tên không phục tề thiên chẳng lẽ di tích vô song hoàng phi cũng là ở trong không gian đặc thù cái này coi như là một tin tức nhưng nhậm kiệt không lập tức hỏi tới ngọc giản vật này không cần cốc cốc cốc. Nghe ngọc thành nói rồi nhậm kiệt gõ nhẹ lên bàn phát ra tiết ấu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 Trong thời gian này tu la nhậm thiên tung cũng không tĩnh tâm tu luyện như thường, bởi vì sau khi nhậm kết đi, nhậm ra có rất nhiều chuyện cần hắn xử lý. Tiểu tử thối này, trong chuyện một lần lớn hơn một lần, hắn không biết sợ là cái chi. Lần này không có lao đan vương, không có kiếm vương long nạo, sát thủ vương chúng ta ở đó, một mình dẫn người đối đầu hải vương cùng thánh đan tông. Lục ra nhậm thiên tung nghe mạc hồng báo cáo xong lẩm bẩm nói, nói câu cuối, hắn cũng cảm thấy rất nặng nghề. Đó là hải vương hải vô thường.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 Bàng không đại ca bỗng nhiên một đi không về, Nhậm Kiệt mới chối dậy lại xảy ra chuyện. Vậy Nhậm gia thật sự sẽ xong rồi. Bên ngoài đều truyền, thậm chí hắn cũng cho mặc Hồng Âm thầm tản ra kỳ thật đều là hắn âm thầm nắm giữ, mọi chuyện đều là hắn làm, Nhậm Kiệt vẫn là con rối. Nhưng bản thân hắn rõ ràng, chẳng qua là chia sẻ áp lực cho Nhậm Kiệt, hắn thật không có cách nắm giữ một gia tộc. Ngoại trừ Lục gia nhâm Thiên Tung hơi biết tình huống, trong Ngọc Kinh Thành có ai hiểu rõ tin tức này hơn thì là Hoàng đế.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 Trên vách đá gần đó, xung quanh có pháp lực che chắn, mặt đá bị sắn phẳng, đám người nhậm kiệt ở chỗ này. Các thủ hạ của hải lượng đã sớm bị dẫn đi, lúc này bên cạnh chỉ có hải lượng cùng Mạc Xanh, một vị thái tử thiên hải đế quốc, một vị quốc sư thiên hải đế quốc, hôm nay lại thảm đến không thảm hơn. Hồi lâu sau, hai người mới khá lên, suýt nữa bị sạc chết. Thân thân có tội làm. Thái tử. Lúc này, Mạc Xanh đau khổ nói, thân là quốc sư, thân phận địa vị tuy rằng tôn quý.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 Nói xong Nhậm Kiệt không cho Hải Vương có cơ hội nói chuyện, vung tay trực tiếp triệt bỏ pháp lực, kết thúc nói chuyện với Hải Vương. Nhậm Kiệt kết thúc như thế, làm cho sắc mặt Ngọc Thành vô cùng phong phú, trong lòng vùng đây khó chịu, nhưng biết tính tình của Nhậm Kiệt, không biết nên nói thế nào. Bởi vì hắn chưa từng thấy phương thức đàm phán như Nhậm Kiệt, thế này cũng quá kiêu ngạo, quá bá đạo đi chứ, lỡ như lỡ như Hải Vương thật nổi giận không chịu trao đổi thì làm sao? Nếu như không phải thông qua lão tổ tông lao đan Vương Ngọc Trường không? biết rõ nhậm kiệt luyện chế dược phẩm quý giá vượt xa bình thường, hắn tự mình cảm nhận, còn khí phách chia địa viêm chu quả cho mọi người. lúc này ngọc thành sẽ hoài nghi lời của nhậm kiệt là thật, bởi vì lý luận thì như vậy quả thật có lợi hơn. lúc này ngọc nhân long ở đó giả bộ đang được chữa trị suýt nữa không khống chế được, pháp lực giao động kịch liệt. nếu không phải biết lúc này hải lượng, Mạc xanh đang nhìn, hắn thật muốn bùng nổ túm lấy nhậm kiệt chấn vấn rõ ràng. khốn kiếp, hắn nói vậy có ý gì? chẳng lẽ hắn thật muốn muốn? ơng Ông. Lúc này, chiếc ngọc bài kia lại phát ra âm thanh và tia sáng. Chương 313, ngươi thử động nữa xem. Ngươi có phiền hay không? Có gì nói thì ngươi không nói một mạch, đánh dám không một cái là xong hả? Nhậm kiến quát tay, lại dùng pháp lực mở ngọc bài, đồng thời khó chịu nói: "Lần này thì đừng nói ngọc thành, ngay cả Mập Mạp đang cố ý ra dáng nghĩ cách cứu chữa cho Ngọc Nhân Long để hải lượng xem, cũng suýt nữa cười phun ra, còn Hải Thanh Vân thì bộc chán. Nếu không phải tận mắt thấy, chính hai nghe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 Vừa mới nói chuyện, lúc này đã xuất hiện cứu người đi, còn biểu hiện ra lực lượng mạnh mẽ, pháp lực ngập trời, quá kinh người. Lão già này, thật là đủ lâm động. Mập mạp lẩm bẩm. Biết thế này là gì không? Nhâm Kiệt dựng hai ngón tay lên, cười nói, "Đây là nhị, ý là nói ngươi quá nhị, ngu." Đồng thời cũng đại biểu ngươi gãy cánh chạy về lần thứ hai. Mà nó, đánh tên con kia, chơi kiểu này với bổn gia chủ, đứng đầu tám đại vương giả phải không? Đánh không sai. Hải Thanh Vân, Ngọc Thành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 Hải Vương sống 300 năm, đến giờ cũng chưa từng gặp kẻ khó chơi như thế. Hắn nhìn Tề Thiên ở cạnh Nhậm Kiệt, vừa rồi biến thân thành khỉ đột khổng lồ đáng sợ, rốt cuộc người này có lai like lịch gì. Nhìn kiểu đó, chỉ có lực lượng trong thời gian ngắn, không thể kéo dài, nhưng bây giờ Hải Lượng ở trong tay Nhậm Kiệt, dù là hắn chỉ biến thân trong khoảng khắc, chỉ cần cản lại một chút thì xong rồi. Nhậm Kiệt quả thật có một cố điên cuồng, thật nổi điên lên, thì cảm thấy thật sự mặc kệ mọi chuyện. Sống 300 năm.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 Chuyện còn lại phải xem các ngươi. Nhưng tốt nhất các ngươi mau một chút, nếu không phải bổn vương áp chế lực lượng Thiên Đan trong người cô gái này, chỉ e đã sớm nổ tan xác, cộng thêm bản thân cô ta vốn tích lũy lực lượng không thể tiêu hóa, dù cho Ngọc Trường không đích thân đến đây cũng không áp chế nổi. Hải Vương biểu hiện giống như Nhậm Kiệt, từ đầu đến cuối, dù cho cuối cùng đồng ý trao đổi, không ngừng nhượng bộ thỏa thuận với Nhậm Kiệt, nhưng cũng không nhìn Hải Lượng một cái, như đang tự mình nói chuyện. Chương 315, Tông chủ Thánh Đan Tông.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 Nếu như thật có chỗ tốt gì cũng kiếm một chút, đến lúc đó bệ hạ bên kia sẽ có ban thưởng. Ha ha, nếu như có 300 sử nữ cho buồn lang quân hưởng dụng, thì rất nhanh Tam đại vương giả sẽ biến thành chín đại vương giả. Đi phía trước là một người mặt đánh phấn bóng loáng, mắt ngọc mày ngài, hai bên tóc rũ xuống, một bộ dáng tuấn tú, hơi có một chút bà nương lúc này hắn đang nhanh chóng phi thân vọt tới, vừa nhón tay khẽ vén tóc mai, vừa nói chuyện tốt. Hừ! Thập lục lang. Năm đó nếu không phải ngươi sử dụng quỷ kế,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 Rất ít. Ngươi cứ chờ làm linh thú tỏa giá của ta đi. Ha ha. Thập lục lang đắc ý cười nói, rồi tiếp tục tăng tốc. Thị huyết yêu lang phẫn nộ vừa mắng vừa đi theo phía sau, đoàn người nhanh chóng đến gần chỗ nhậm kiệt bọn họ. Đồng thời ở nơi này, bởi vì tề thiên chiến đấu cùng hải vương gây động tĩnh quá lớn, chung quanh còn có một số lực lượng đang chạy đến, mà có một số phụ trách điều tra tình báo, cũng rồi dít truyền về tình huống nơi này. Thánh Đan Tông, trưởng lão Lô vi tuy rằng bị thương không nhẹ, nhưng còn không đến mức chí mạng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 nhưng lại kêu lên vô cùng kiên trì. Thiểu sư đệ, lần này nhậm kiệt dẫn theo bên cạnh tồn tại rất mạnh, hơn nữa lúc này còn có hải vương thăm dự, thậm chí còn có những lực lượng khác ở đó, Ngươi tốt hơn là trước dưỡng lãnh thương thế. Ngươi là đệ tử của lão tổ, mối thù phụ thân ngươi, thánh đan tông chúng ta khẳng định sẽ báo cho ngươi. Tư mã dần thoạt nhìn rất bình hòa, tuy rằng thân là người chủ một tông nhưng có vẻ rất dễ thân cận. Về phần thân phận của Quách tú, thì do đích thân lão tổ ấn định Bởi vì vị Lao Tổ Thánh Đan Tông kia bối phận cùng địa vị quá cao, không có biện pháp bản tới, sau này Lao Tổ trực tiếp bảo Quách Tú dùng tư cách sư đệ với Tông Chủ Tư Mã Dần. Điều này hiển nhiên cũng là tránh cho Tông Chủ Tư Mã Dần cùng các trưởng Lao, và Thái Thượng trưởng Lao khác khỏi lúng túng. Hắn chỉ là tên phế vật, quần áo lũa là phá ra bại tử, nếu không phải bên cạnh hắn có người, ta đã sớm cho hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Thù giết cha không đội trời chung, những chuyện khác ta đều có thể nghe Tông Chủ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 Mà Hải Vương, đối với ánh mắt của Ngọc Thành nhìn mình như thế, Lão hoàn toàn làm như không thấy, lúc này trong lòng Lão có cẩn thận đề phòng lo lắng có biến, thật sự vẫn là tên nhậm kiệt, Lão không nghĩ ra tên nhậm kiệt này rốt cuộc đóng vai trò gì ở nhậm gia. Thật sự đúng như tin tình báo đưa lên, là nhậm thiên tung ở sau lưng không chế hết thẻ hay sao? Trường 316, Chọc giận Hải Vương Không giống, nhưng nhậm kiệt này tính tình lại rất lớn lối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 Mà lúc này nếu nói người cảm giác thời gian trôi qua chậm nhất, dĩ nhiên chính là hải lượng, bị nhậm kiệt dấm đạp dưới lòng bàn chân, mỗi một giây qua đi hắn đều đau khổ, vùng vây dài dòng như qua một thế kỷ, so với chết còn khó chịu hơn. Đường đường là thái tử thiên hải đế quốc, hôm nay lại bị người dấm đạp dưới chân, nếu chuyện này truyền ra ngoài, chỉ sợ vị trí thái tử của hắn đều không giữ được. Giết, giết, giết. Lúc này bầu không khí giống như đọc lại, trừ ngọc thành lấy ra ngọc giản đặc thủ.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 toàn bộ đều sắp biến thành như liệt nhật tuyết phong sơn. Mà lúc này với cấp bậc thần thức của Nhậm Tiện, của Hải Vương bọn họ, đã có thể thăm dò biết rõ biến hóa ở chỗ ngoài mấy trăm dặm kia. Trong thần thức, rõ ràng dò xét được dưới mặt đất nứt ra một lỗ hổng chiều rộng mười mấy dặm, bên trong lại phun ra sương mù bao phủ chung quanh, tuy nhiên màn sương mù này đang rất nhanh co rút ngưng tụ lại, dần dần co rút hướng về chung một phía. Vèo, vèo. Cảm nhận được biến hóa này hiển nhiên không chỉ có bọn họ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 Có kích động một chút thì chuyện gì đều làm ra được đấy. Nhậm Kiệt giành nói chặn trước khi Hải Vương muốn động thân, đồng thời không quên nhắc nhở, đúng rồi. Bồn ra chủ rất thích tư thế hiện tại này, nếu không cần thiết cũng không muốn mạo hiểm đổi tư thế gì khác, nếu lỡ không cẩn thận một chút lực lượng nổ tung, làm cho đầu tên này nổ bành sẽ không tốt lắm đâu. Vừa nghe Nhậm Kiệt nói lời này, Hải Vương đều sửng sốt. Nhậm Kiệt, Ngọc Thành, Tề Thiên bọn họ muốn đi theo hắn còn có thể hiểu được.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 Nhưng nhậm kiệt dường như từ đầu đến cuối đều không muốn để bất cứ người nào rời đi, điểm này cũng đã đủ khiến bọn họ kỳ quái. Lại càng kỳ quái chính là, mập mạc, đồng cường, tạ kiếm bọn họ đều chung một bộ dáng sớm đã thành thói quen, hiện nhiên bọn họ đã sớm biết nhậm kiệt sẽ làm như thế. Cùng ở chung một chỗ với nhậm kiệt, Hải Thanh Vân phát hiện, luôn có rất nhiều chuyện phát sinh hắn không hề nghĩ tới. Bốn phân thân do nước biển tạo thành khiên tảng đá to lớn phía dưới nhậm kiệt bọn họ, mặc dù chỉ là trình độ âm dương cảnh âm hồn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 bao gồm hải lượng, mặc xanh bị bắt lão đều có đủ tự tin cứu người ra, nhưng không nghĩ tới lại bị Nhậm Kiệt đoạt người trở về, hơn nữa trước mắt La Huy hiếp lão bức bách lão phải đàm phán. Chuyện này đã khơi dậy lửa giận của lão, khiến lão khó có thể tiếp tục giữ vững tâm cảnh như trước. Một khi mở ra chỗ hổng, muốn tiếp tục chọc giận lão liền dễ dàng hơn nhiều. Mà mập mạp nắm đúng thời cơ một lần thử dò xét, cũng phối hợp cùng Nhậm Kiệt rất ăn ý. Chương 317, đột phá sinh tử. Chỉ trong chốc lát,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 Những người đó đã rảnh trước một bước sông vào trong màn sương mù kia. Bá! Mọi người chơ mắt nhìn hai người kia sông vào trong đó. Ngay lúc bọn hắn đi vào bên trong, trong nháy mắt màn sương mù chung quanh đột nhiên ngưng tụ, mọi người đều không nhịn được dùng mình một cái, chung quanh nhiệt độ thoang cái giảm xuống mấy chục độ, mà giờ khắc này bọn họ chỉ là ở giữa trời cao ngoài mấy trăm thước nhìn xuống. Nếu là người bình thường, chỉ trong chấp nhóng nhiệt độ giảm xuống này cũng đủ để chí mạng, mà mọi người khiếp sợ lại chính là cảnh tượng trước mắt họ.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 Vô song linh lung thể của ngọc vô song cùng ngọc giản này chính là điểm mấu chốt để mở ra di tích vô song hoàng phi. Đây là thứ gì, ta cũng không tin. Lúc này, thấy chung quanh tĩnh lặng đáng sợ, có một tán tu không nhịn được hai tay biến ảo pháp quyết, trong nháy mắt bên cạnh bay ra một thanh đoạn kiếm nhỏ, rồi bắn vèo vào bên trong xương ngủ kia. Bịch. Giắc. Kết quả giống nhau, lần này thấy rõ ràng thanh đoạn kiếm linh khí trung phẩm vừa bay vào trong đó, trong nháy mắt bị đông cứng tiếp sau rớt xuống trên đất vỡ vụn.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 Ánh sáng chói mắt làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng, đồng dạng không cách nào tưởng tượng đuổi theo sát phía sau Hải Vương bọn họ xông vào. Chỉ có những tán tu kia còn đang không ngừng thử do xét, còn đang kỳ quái hai ba nhóm người này vì sao không có bất cứ động tĩnh gì, nhưng trong nháy mắt liền xuất hiện bạo phát, làm cho bọn họ hoàn toàn không kịp phản ứng. Ẩm! Hải Vương mang theo đám người nhậm kiệt xông vào trong sương ngủ, trong nháy mắt tất cả mọi người đều cảm nhận được một áp lực đệ ép, giống như sắp đánh nát thân mình, băng hàn vô hạn ngưng tụ lạnh thấu xương.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 Ngươi mà xông vào đã sớm chết rồi. Một đám tán tu lúc này rồi rít bàn tán, có một số người không cam lòng trực tiếp nhảy xuống khé đất, nhưng bất luận tìm kiếm như thế nào đi nữa, cũng không tìm được chút dấu vết gì, không tìm được bất kỳ tâm hơi gì mà An Dương hành tinh vừa rồi rét lạnh giống như vùng địa cực, thời điểm này cũng từ từ khôi phục nhiệt độ, trừ liệt nhật tuyết phong sân ra, toàn bộ An Dương hành tinh lại lần nữa khôi phục bình thường, trời nắng chang chang. Thời điểm đó, đám người nhậm kiệt đều có cảm giác không gian chung quanh chấn động một cách khó diễn tả.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 Có lẽ sau này gã sẽ không thể sống tiếp. Nếu không cho gã cơ hội trả thù hải lượng, phát tiết một chút thì sẽ không ổn. Nghĩ tới nghĩ lui, Nhậm Kiệt an bài cho Ngọc Nhân Long, để gã đi nằm vùng, tự nhiên gã phải nghe lời một chút mới được. Tuy rằng có chút không phục, nhưng Ngọc Nhân Long vẫn nghe theo kế hoạch của Nhậm Kiệt. Lần nữa giả bộ như chưa chứa khỏi. Mà lúc này Ngọc Thành dẫn Ngọc vô song rời đi, Hải Vương chợt vọt tới bên cạnh Tề Thiên. Tề Thiên hai tay đẩy mạnh hải lượng, mặc xanh về phía Hải vương đồng thời nhan chóng lui lại. sư tôn, rốt cuộc cũng có thể nói chuyện. hải lượng vẫn nộ gầm lên, hai mắt đầy tơ máu, mặt dính đầy đá vụn, hợp với khuôn mặt càng thêm dữ tợn. sư tôn, giết bọn họ, giết bọn họ, không thể tha thứ, tuyệt đối không thể tha thứ. hải lượng điên cuồng giống giận. bọn họ đã rời khỏi phạm vi thần thức của vi sư rồi. hướng tiền kia lui lại cũng không phải chỗ đám người nhập kiệt. để vi sư chữa thương cho người trước đã. nhìn hải lượng, hải vương âm thầm thở phào một hơi.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 Không quản tới hết thể kích phát bản mạng tinh huyết gọi Ngọc Nhân Long trở về. Vâng. Đột nhiên, cách đó hai mươi mới giảm, một cỗ lực lượng nổ tung, cuộn cuộn phóng lên cao. Tuy ở trong xương mù không nhìn thấy, thân thức cũng không dò xét được xa như vậy, nhưng có thể nhận ra được vụ nổ. Ngươi. Hải vương muốn ngăn cản nhưng không kịp. Hải lượng không tiếc hao tổn bản mạng tinh huyết vận chuyển bí pháp thiên khôi thuật, lao mới nghĩ tới Ngọc Nhân Long bị nhậm kiệt cứu đi. Cảm nhận được vị trí của Ngọc Nhân Long.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 Nhưng Lão lại bị Nhậm Kiệt bắt được đằng chua ôi, không chút khách khí dễ cận. Lúc bình thường Hải Vương làm nhiều nói ít, mà mỗi một câu lại có thâm ý và dụng ý của mình. Chẳng hạn Lão đàm phán với Nhậm Kiệt thật ra đều là giả, cử cứ động cứu hải lượng mới là thật, làm ra phòng bị để tề thiên sơ suất. Đó chính là tác phong của Lão, mà lúc này bị Nhậm Kiệt nói to ra, vì Lão như một tên ốc. Hay tuyệt. Nhậm Kiệt lên tiếng khen hay. Hải Vương sừng sốt, không phải ta sống thì là ngươi chết. con bà nó, Sao lại là tên khốn đó sống? Tên khốn này còn dám kêu gào với mình sao? Lần này Lão cũng không còn gì để nói nữa. Nộ hải thao thiên. Hải vương muốn phát tiết, muốn biểu đạt ra sự cường thế vô địch của Lão diệt sát tên hôn đảng này cho bò ghét. Lực lượng, khí thế quanh người Hải vương giống như biển lớn, uy thế kinh khủng. Lần này Lão thi triển nộ hải thao thiên uy thế còn mạnh hơn lúc đánh với Lão đan vương ngọc trường không rất nhiều. ầm, ầm, Giống như thác nước chảy ngược.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 Trận pháp có thể có thể dẫn động linh khí thiên địa biến thành lực lượng, mà linh khí nơi đây đã xương hóa, cho nên uy lực trận pháp này sẽ trở nên cường đại hơn. Trong tiếng ầm ầm, lực lượng giống như vô số thác nước chuốt xuống thể thiên. Nhâm Kiệt dùng thần thức chỉ huy trận pháp, đồng thời dẫn dắt tất cả lực lượng tu lại chỗ thể thiên. Thể thiên vận chuyển lực lượng lập tức đánh ra một quyền, thổi quyền lớn mười mấy thước, đánh thẳng lên trời, mạnh mẽ đánh cuồng nước chuốt xuống ra một cái lô hưởng lớn. Bịch, lực lượng bị phân tán.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 Không sai, khẳng định là thế. Chương 320, đến đây, đến đây, đến đây, đến đây. Mọi người sẵn sàng, lát nữa chuẩn bị dùng mê trận thuốc rục xương mù xung quanh. Vừa đối kháng vừa tìm cơ hội, một khi có cơ hội, tất cả mọi người phải nghe lệnh ta rút lui. Tại nơi này chỉ cần thoát khỏi phạm vi thần thức của gã thì cho dù là Hải Vương cũng có mắt như mù. Chẳng được một kích của Hải Vương, nếu đổi thành người khác chỉ sợ sẽ rất kích động.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 nhưng một khi tiến vào cảnh giới thánh nhân luận đạo thì tác dụng trở ngại của xương mũ giảm mạnh trong nháy mắt tình huống trăm giảm xung quanh xuất hiện rõ ràng trong đầu nhậm kiệt hắn phải thông báo tình huống vài trăm giảm xung quanh cho mọi người đều biết dựa vào sự chủ động cho dù hải vương muốn liều mạng cũng không được trước không nói mập mạp ngọc Vô song cần mình chiếu cố cho dù mình nắm chắc cũng không muốn liều mạng lưỡng bại cầu thương với lao lúc thần thức tăng trưởng rất nhanh nhậm kiệt phát hiện phương hướng đám người mập mạp ly khai nói cho mọi người biết Đột nhiên y lại phát hiện mấy cố khí tức khác, trong đó có một cô ý vô cùng quen thuộc. Là Quách Tú. Mập Mạp, đừng đi tiếp nữa. Nhanh chóng đổi hướng. Nhậm Kiệt lập tức thông chi cho Mập Mạp. Hả? ở, ở, Được. Bên này. Mập Mạp lập tức dẫn mọi người chuyển hướng. Tuy trong lòng ngạc nhiên, nhưng Mập Mạp lại không chút do dự dẫn mọi người chuyển hướng. Không nghĩ tới Nhậm Kiệt lại có loại trận pháp này. Xem ra Nhậm Thiên Hành lưu lại không ít đồ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 rốt cuộc tìm được một nơi an toàn cách đó vài trăm dặm nghỉ lại, đáng ghét, xương ngủ chó mà này là thứ quái quỷ gì vậy, lại để cho tên khốn kiếp kia chạy thoát. Quách Tú, lô vĩ bay sau tư mã dần, bọn họ không dám bay cửa nà e nờ. Dù sao không rõ tình huống di tích, hơn nữa xương ngủ này thần bí, đầy rẫy nguy hiểm, cho nên bọn họ không dám bay nhanh. Quách Tú nhìn ngó xung quanh, giống như rồi bọ không đầu, gã siết chặt hai đấm, nghiến răng nghiến lợi căm hận nói, lúc cuối cùng.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 Hơn nữa môi trường di tích vô song này thật độc đáo. Biến trận. Nhậm Kiệt dùng thần thức hạ lệnh cho mọi người. Đồng thời ngửa mặt lên trời gầm thét, "Con bà nó, lao già kia, ngươi tưởng bổn gia chủ sợ ngươi sao? Muốn giành với bổn gia chủ? Ngươi còn kém lắm, nó là của bổn gia chủ, tất cả mọi thứ đều là của bổn gia chủ. Đều là của ta." Thanh âm cuồn cuộn. Nhậm Kiệt biết xương mù này ngăn trở thần thức, nhưng mà lại không ngăn trở thanh âm, bởi vậy ý cố ý gầm lên dụ ba người quách tú tới.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 Tư mã dần khoát tay, dẫn theo lô vĩ, quách tú hóa thành một đạo hồng quang, xông về hướng đám người nhậm kiệt. Ha ha! Sợ rồi sao? Biết phải chết nên điên chứ gì? Lúc này là lúc nào còn dám nói di tích này là của hắn? Còn muốn chiếm làm của riêng? Đúng là thứ không biết sống chết. Hải lượng cười hung tận nói. Mặc xanh cũng sững sờ, thầm nghĩ nhậm kiệt giờ trò gì vậy? Để xem ngươi có thể nhảy nhót được bao lâu? Hải vương khẽ nhíu mày. Lao không hiểu nhậm kiệt muốn làm gì.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 lại hao phí hơn phân nửa linh ngọc nhưng vẫn không thể đạt tới mức độ lúc đánh với ngọc tuyền đạo nhân trong thời gian ngắn cũng không có biện pháp vượt qua dù không trực tiếp dùng thần thức chiến đấu có thể thiên và đội cận vệ tương trợ trong lúc hải vương tụ tập lực lượng nhậm kiệt dùng thần hồn lực che giấu hơi thở hơi thở đám người tư mã dần anh, ảo Hảo trận xuống lại âm âm biến hóa ra các tồn tại cường đại phá cho ta hải vương nổi giận quát lên hai tay liên tục đánh nát ảo ảnh lao sống mấy trăm năm rồi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 Nhậm kiệt. Quách tú kinh hô lên, bởi vì gã thấy nhậm kiệt đang bước lại. Nhậm kiệt. Sao lại là nhậm kiệt, chẳng lẽ là ảo tưởng. Chết đi. Nhưng không quản có phải là ảo tưởng hay không. Nhìn thấy nhậm kiệt, quách tú không thể đè nén được căm hận trong lòng. Gã giơ tay lên, một đạo hỏa quang bắn ra, gã phải đánh nát nhậm kiệt. Pháp lực vừa mới vận chuyển, tay vừa mới nâng lên. Nhậm kiệt đã bước tới trước gần gã, nhanh tới khó tin. Phát sau mà tới trước, không đợi quách tú đánh ra.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 Đã sớm bỏ gã tụt lại phía sau. Nhưng tại sao? Tại sao lại thế này? Đây là nhậm kiệt sao? Tức làm chứ gì? Không giết ngươi ngươi còn cho rằng mình là một nhân vật. Cút! Thanh âm nhậm kiệt vang vọng trong đầu quách tú. Nhậm kiệt đưa tay ném ra, ném quách tú bay ra ngoài giống như một con gà con vậy. Vẹo! Quách tú cảm giác tốc độ tăng vọt, nhưng pháp lực thần thông của mình đều bị áp chế, chỉ biết bị động bay về sau. Ẩm! Trong lúc bay ra,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 Nhậm Kiệt lờ tức hạ lệnh rút lui, bị Tư Mã Dần kiềm chế, Hải Vương cũng không còn tinh lực để ý tới y. Mọi người nhanh chóng rút lui theo Phương Hương Nhậm Kiệt chỉ dẫn. ầm, ầm, hai va chạm nổ tung, xương mũ xung quanh bị đánh tan. Tuy rút lui đúng lúc, nhưng mà dư lực va chạm của hai người kia quá kinh khủng, không có trận pháp hỗ trợ, dư ba cuốn về phía cận vệ đội. Cũng may Nhậm Kiệt đã sớm tính tới tình huống này rồi, gã để Tề Thiên chặn ở phía sau, ngăn cản dư ba không phải vấn đề quá lớn. Chỉ cần thoáng ngăn cản, mọi người đã nhanh chóng rút đi. Về phần Hải Vương và Tư Mã Dần đánh nhau thế nào, nhậm kiệt cũng lười để ý, ý phải nhanh chóng mang người hội họp với mập mạc. Trường 322, Vô song di tích, vô song. Vô song di tích, vô song hống. Đáng ghét. Hải Vương. Ngươi dám giết đệ tử thánh đan tông lão tổ ta. Ngươi. Mặc dù Tư Mã Dần có thiên hồng kiếm, nhưng nếu đánh với Hải Vương cũng chỉ lưỡng bại cầu thương. Gã cũng cảm thấy.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 lại nghĩ tới địa vị của lão tại Thiên Hải Tông trong lòng gã trở nên kiên kiên kỵ hơn nữa di tích này không đơn giản biết đâu gặp được Đại Cơ duyên trong cơ thể Quách Tú rõ ràng có lực lượng lao tổ để lại cho nên mới bảo vệ được một tia âm hồn gã còn phải bảo vệ cố lực lượng này cũng muốn thăm dò di tích cho nên lúc này dây dưa với Hải Vương là không khôn ngoan rất nhanh Nhậm Kiệt dẫn người đuổi tới chỗ đám người mập mạp phiếu cơm lão đại cuối cùng ngươi cũng tươi nhìn thấy Nhậm Kiệt và cận vệ đội trở lại mập mạp thở phào một hơi, dù sao lúc này không có Lao Đan Vương Ngọc trường không và Kiếm Vương Long Nạo. Đột nhiên nhớ tới điều gì nàng vội vàng nói, "Ngươi mau lại xem Vô Song đi. Tình huống của nàng rất phức tạp, hiệu quả dược phẩm có hạn." Lão khốn Khiếp Hải Vương kia không để ý tới sống chết của Vô Song. Lực lượng mạnh như vậy, nàng căn bản không thể chịu nổi. "Nhậm gia chủ, Vô Song." Nhậm Kiệt thấy Nhậm Kiệt như thấy được hy vọng. Thanh âm có chút nghẹn ngào, lão chỉ có thể chờ đợi kỳ tích một lần nữa xuất hiện.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 rốt cuộc ngọn lửa màu đen ngưng tụ lại thành một đoàn âm sát khí. Nếu dùng thần thức thăm dò sẽ thấy khuôn mặt người bên trong lộ ra. Đúng là Phương Viêm tướng quân của Tây Thành Duệ tiến doanh. Trải qua một thời gian dài bế quan, cả người Phương Viêm biến hóa rất lớn, khí thế kinh người. Trong lúc gầm sát khí ngưng tụ, lực lượng của gã cũng quần quần tăng lên. Tăng trưởng bực này tiêu hao kinh khủng, cũng may trên người gã có pháp bảo đặc thù, duy trì suốt 3 ngày 3 đêm. Ha ha. Lực lượng, đây mới là lực lượng thực sự.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 Phải làm cho thần không biết quỷ không hay. Liên lạc với người phương gia, bản tướng muốn hỏi thăm bọn họ một số điều. Còn nữa, điều tra rõ ràng hành tung của tên hôn đản nhậm kiệt cho ta. Phương viêm bỗng nhiên mở trường hai mắt, nghiêm nghị hạ một hơi mệnh lệnh. Trường 323, Liều mạng. Liều mạng. Tại một không gian thần bí, xung quanh tràn ngập đông tuyết. Bên trong gió tuyết, thân thể phương kỳ cũng chậm rãi rời mặt đất. Không mượn ngoại lực, chỉ dựa vào thực lực bản thân ngưng tụ âm sát khí nâng mình bay lên không trung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 Những năm nhậm thiên hành quật khỏi ta đang bế quan. Cho nên không tiếp xúc nhiều. Chỉ nghe tới những truyền thuyết về hắn cũng không cảm thấy gì. Không nghĩ tới hôm nay gặp được đám thị vệ này. Nếu quả thật đây là thị vệ hắn bồi dưỡng để lại cho nhậm kiệt, vậy thì nhậm thiên hành này quá kinh khủng rồi. Nghĩ tới trận pháp đám người nhậm kiệt thi triển đối phó mình, trong lòng Hải Vương cũng kiên kỵ. Nghĩ nghĩ một hồi lão lại nhìn Hải Lượng nói, dù ra sao thì tên nhậm kiệt quá tà môn. Nhất định không thể lưu lại hắn.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 Chỉ một lòng dốc toàn lực trợ giúp Ngọc Vô Song cân bằng lực lượng trong cơ thể. Lại không ngừng phân phó mập mạp điều chế dược phẩm cho nàng phục dụng. Nhưng đây chỉ là tình huống tạm thời, Ngọc Vô Song càng ngày càng không ổn. Bên này tới tận cùng. Không có. Đi bên khác. Bên này, bên này dường như cũng không đúng. Rất nhanh nhậm kiệt phát hiện điểm cuối của tiểu thế giới này, đại khái rộng hơn 3 vạn dặm. Ý lại dò xét những hướng khác mấy lần, nhưng vẫn không có kết quả. Dừng.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 không thể để cho bọn họ tiến vào tẩm cung của Ngô Vương. Một tiếng giống giận vang lên, lập tức đám người kia xông tới. Đồng Cường, Tạ Kiếm lãnh đạo cận vệ đội kết trận, canh giữ ở cửa đại điện, không để cho bất cứ kẻ nào tiến vào. Đám người nhậm Kiệt xông tới, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã tới cửa chính chủ điện. Vừa đáp xuống, nhậm Kiệt hạ lệnh cho Đồng Cường và Tạ Kiếm kết trận. Còn mình và Tề Thiên tiếp tục vọt lên. Ha ha. Cung điện, có cung điện xuất hiện, di tích ở chỗ này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 giết chết các ngươi là đại tướng quân Thương Vũ. Mặc dù chưa ngưng tụ hết, nhưng mà thân thể lớn kinh khủng. Gã vừa giơ tay lên long trời lở đất, không khí xung quanh nổ gian, mặt đất chấn động, một trường trực tiếp vồ xuống đám người nhậm kiệt. Chương 325, ba đầu sáu tay, một 1... lui. Ngay cả Nhậm Kiệt cũng là biết dao động không gian kia sớm hơn mọi người một chút, ngay lúc đột nhiên xuất hiện đại tướng quân Thương Vũ chỉ ngưng tụ ra nửa thân trên, lại vô cùng hung hãn này.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 Nếu như có thể vượt qua bình cảnh, phân thân Tề Thiên này sẽ đạt tới một độ cao mới. Những chữ kia là nhậm kiệt cho Tề Thiên, không có người nào hiểu rõ tiến độ của hắn hơn nhậm kiệt. Nghe Tề Thiên kêu lên như vậy, nhậm kiệt không chút do dự lần nữa thúc giục đoạn phim. Tuy rằng lúc này Linh Ngọc trên người hắn còn dư lại không nhiều lắm, nhưng ở vào thời điểm hiện tại cũng không phải lúc phân vân lưỡng lự. Đi vào cảnh giới thánh nhân luận đạo, vẫn như trước không nghe được bất kỳ thanh âm gì, nhậm kiệt tùy lúc bắt đầu lĩnh nộ những chữ kia cho Tề Thiên.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 Chỉ là bởi vì thời gian qua dừng lại ở bình cảnh âm dương cảnh âm hồn, cộng thêm chính hắn luôn bị vây trong những chữ này, cho nên, đột nhiên nghe nhậm kiệt thông qua thần thức truyền thụ những thứ này cho mình, Tề thiên cũng bị dọa cho hoảng sợ. Bởi vì bất kể là lúc ban đầu nhậm kiệt đưa cho hắn những chữ này, hay là sau đó, tuy rằng hắn không có hỏi thăm, nhưng ở trong lòng hắn nghĩ không có khả năng là nhậm kiệt tự mình lĩnh ngộ. Theo hắn nghĩ, rất có thể là nhậm kiệt có được bảo bối gì, hoặc thứ gì đó trong di tích hồng hoang lưu lại. Rõ ràng là Nhậm Kiệt mô phỏng vẽ ra. Hiện tại, Nhậm Kiệt lại đột nhiên giảng giải cho mình, không thể nào. Với cảnh giới của Nhậm Kiệt hắn hiện tại làm sao có thể lĩnh ngộ được hàm nghĩa ẩn bên trong những chữ này. Không đợi Tề Thiên suy nghĩ miên man, Nhậm Kiệt bắt đầu không ngừng nói. Lúc này Tề Thiên đang không ngừng dùng thân pháp cuốn lấy đại tướng quân thương vũ, nghe nói nhịp tim tăng tốc đập nhanh, thiếu chút nữa xuất hiện sơ suất bị thương vũ trúng trúng. Bởi vì một số điều Nhậm Kiệt thuận miệng nói,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 Hiện tại tình huống này, ngươi cho là bản tôn hắn có thể bỏ ra thời gian được sao, hơn nữa một hồi nếu thật có biến cố gì, bản tông chủ tự nhiên sẽ ghim vào hắn. Lần này xảy ra nhiều chuyện như vậy, đều là lao bất tử này làm ra, hắn nhất định là có mục đích. Tư mã dần tức giận nói. Dạ, dạ. Lô Vĩ vừa nghe nói thế, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, nhìn chằm chằm phân thân dù sao cũng không đến mức trong nháy mắt bị miểu sát là quá tốt rồi. Sư Minh, tình huống có ổn, làm sao bây giờ?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 lực lượng tăng vọt, đánh bay binh lính ở chung quanh rồi cũng đi theo và xuống bảo vệ vô song. Bởi vì vừa rồi Nhậm Kiệt đã âm thầm di chuyển, lúc này cách bờ ao gần nhất. Tuy nhiên Nhậm Kiệt cũng không có liều mạng phóng vọt xuống như những người kia. Ngay lúc quần sáng xuất hiện, Nhậm Kiệt trước tiên vọt tới bên cạnh Ngọc Vô Song. Chương 327, chất lỏng tẩm bộ lực thần hồn. Lúc này mọi người đều như nổi điên, Hải Vương, Tư Mã Dẫn, Thập Lục Lang đều thi triển thủ đoạn. Ngay khi Ngọc Vô Song bay ra ngoài.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 Về phần tình huống cụ thể trong người Ngọc Vô Song lúc này, Nhậm Kiệt cũng không thể tra xét cặn kẽ, càng không thể hỏi nàng cái gì. Trước đó Nhậm Kiệt đã thử liền cho rằng cũng không hỏi ra được cái gì. Tra xét thoáng qua liền vội chấn an Ngọc Vô Song, chuẩn bị kéo nàng đi xuống dưới. Vụ. Vụ. Vụ 4. Ngay lúc này, trong hồ nước xoay tròn phía dưới đột nhiên bắn ra mấy đạo hào quang màu vàng, bay trước người Nhậm Kiệt, Ngọc Vô Song. Tuy rằng không ai thúc đẩy, nhưng khí linh bảo tuân trào làm người ta rung động